Dẫn tôi đến một cái hồ rộng lớn, xung quanh cây cối um tùm. Dưới hồ nhiều loại cá đủ màu. Hoàng hậu các tiếng bảo: "Các ngươi lội cho hiền tăng xem." Tự nhiên, thấy cá gom lại màu nào theo màu nấy, mỗi màu thành một đoàn. Đoàn này nối tiếp đoàn kia, có hàng lối tinh tề đem một sắc đẹp mắt như đoàn quân diễn hành trong ngày đại lễ. Mặt nước đang phẳng lặng, bóng giỡn sóng ào ào. Thì chúng đua giáp vòng trở lại, chúng vọt mình lên khỏi mặt nước như reo vui chào đón. Hoàng hậu bảo, "Các ngươi tiếp tục diễn đi." Tiếng hoàng hậu vị nhất thấy chúng lũy Đứng kết nhau thành vòng tròn Mỗi vòng một màu riêng biệt Kế những vòng tròn chuyển động Vòng sắc này lẫn lộn với vòng sắc khác Như một đóa hoa khổng lồ trăm màu lẫn lộn Thấy vậy tôi hết lời khen và nói Bạch Hoàng Hậu Còn kiểu nào bỏ chúng làm luôn cho vui mắt Ngài bảo Các người quạt hoàng nước hoàng cho em nha Bày cá liền nằm nghiêng trên mặt nước Con này nối đuôi con kia có dọc có hàng Ngày ngắn như giải lụa đủ màu dài vô tận Xem hoài không biết chán Thật công phu luyện tập rất nhiều Nay nhắc lại mà lòng còn vui thích Kế hoàng hậu cho chúng nghỉ Chúng bèn lôi lộn đủ màu Hoàng hậu phán Số cá này bắt cả biển đem về đây hằng ngày chư thần đến huấn luyện tập hành cho chúng, rồi tụng kinh, chúa nguyện cho chúng nó dạy chúng nó lần lần trong thời gian ba năm. Lúc ấy cho chúng uống nước cam lồ, rồi đọc chú, thì chúng hóa thân làm người. Khi đã được thành người, đem giáo pháp của Phật mà dạy chúng tu hành, đồng thời dạy về pháp hội trì, đàng vân, giá võ thì chúng thông thuộc rồi mới cho đi độ đời, đặng đắp bồi công đức. Lớp nào giỏi thì cho đi hỗ trợ Phật pháp. Còn số nào kém thì chuyển qua thần cây, thần nông, thần sông, thần gió, thần nước, thần lửa, vân vân. Thế lớp này tiến hóa lên thì bắt lớp các khác vào hồ mà dậy nữa. Vì vậy mà từ xưa đến nay, Cổ Long Vương đào tạo không biết bao nhiêu thần Để độ chúng sanh đã cõi giêm phù. Một số thần có bổn phận ghi chép điều ác, số khác ghi chép điều thiện. Một số hậu trì những vị tu hành và quan sát việc hành đạo của từng người, như hàng ngày, đọc tụng kinh gì, được bao nhiêu, tu giờ nào, nghỉ giờ nào, niệm Phật lúc nào, được bao nhiêu, có nghiêm trì giới luật không? Giữ tròn được giới nào Phạm giới nào Rồi ghi vào sổ hàng tháng về câu Thượng Đế Chư Thần ở cõi Diên Phù Tính ra Còn đông hơn chúng sanh ở cõi ấy Nếu vị nào Tu hành tinh tấn Tham thiền nhập định Thì mắt thấy Chư Thần rõ ràng Như thấy vật ban ngày Sở dĩ chúng sanh Không nhìn thấy được Chư Thần việc bị sắc tài danh lợi làm mê mờ chân tánh. Hoàng hậu phán xong, tôi liền tự giả đoàn cá và khuyên chúng tu hành. Bỗng chúng ngóc đầu lên khỏi mặt nước và đồng thanh niệm: Nam mô thường tinh tấn Bồ Tát, Nam mô thường tinh tấn Bồ Tát. Chư thần ở cõi diêm phù tính ra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 Và khuyên chúng tu hành Bỗng, chúng ngóc đầu lên khỏi mặt nước Và đồng thanh niệm Nam mô thường tinh tấn Bồ Tát Nam mô thường tinh tấn Bồ Tát Nam mô thường tinh tấn Bồ Tát Chúng đồng thanh niệm ba lần Làm tôi giật mình Không ngờ loài cá mà nói được Thật lạ lùng Làm hoàng hậu cười xòa Tôi thấy chúng khoan ngoan như vậy, bèn dừng lại, chú nguyện và quy y Phật pháp tăng cho chúng. Trong lúc tôi quy y cho chúng, thấy chúng nghiêng đầu niệm Phật, làm tôi cảm động vô cùng. Hoàng hậu dẫn tôi đến một ngọn núi sáng rực hào quang, tu tủa. Tôi bạn hỏi, Bạch Hoàng hậu, đó là núi chi vậy? Hoàng hậu đáp, không phải là núi mà chính là kho châu ngọc. Vì vua Long Vương được chiếu chỉ của thượng đế phải cho chư thần quan sát lượng châu ngọc trong bể cả về chứa tại đây chờ lệnh thượng đế đem về đất Mõ Thi ở cõi Viên Phù này đã hơn sáu năm rồi mà chưa được lệnh nên chư thần cứ tiếp tục lượm hoài. Nhưng kho này nhỏ hơn kho báu ở cõi Địa Tiên chắc hiện tăng đã được thấy rồi đó. Kể hoàng hậu phán tiếp. khi hiện tăng trở lại cõi dương phủ, khuyên chúng sanh ráng lo tu hành trong thời gian chẳng bao lâu nữa thì được hưởng của này. bây giờ đừng tham ác làm chi mà gây tội lỗi rồi xa vào địa ngục ngàn năm. tôi bàng hỏi, bạch ngài. Chừng nào chúng sanh ở cõi Duyên Phù mới được hưởng của này. Ngài bảo, Cơ trời chẳng khá nói nhiều, Đến năm quý dậu thì thành công. Nghe vậy, tôi không hỏi nữa, Ngài bàn dẫn tôi đi chung quanh kho báu. Tôi thấy nào là sư tử, cọp, rắn, kỳ đà, xấu, Và nhiều loại thú khác nữa, To lớn, có sừng, có năn, Trông rất ghê sợ, mà tôi không biết tên chi con nào con ấy quá lớn làm tôi rùng mình rợn ốc nhưng nhìn lại thấy chúng hiền lành tôi cũng vững tâm mỗi khi hoàng hậu và tôi đi ngang qua thì chúng đứng lên hai chân trước chấp lại đầu gục gạt như xá chào miệng niệm mô phật mô phật tôi lấy làm lạ mà hỏi nơi đây là cảnh thanh tịnh sao có quá nhiều thú vậy ngài đáp Đó cũng là sự tiến hóa lần lần. Lớp này tiến lên làm người thì lớp khác tiến lên làm thú. Luôn luôn tiếp nối như vậy. Tôi thấy lớp thú này khôn ngoan nên cũng dừng chân chú nguyện và quý y Phật Pháp tăng cho chúng nó. Và khuyên chúng, tinh tấn tu hành, đặng sau này tiến lên làm người mà tu nữa. Đến đó, Hoàng hậu đưa tôi trở về đình rồng vô Long Vương. Đức Long Vương từ trên ngai vàng bước xuống, niềm nở đón chào. Kế ngài phán cho trăm quan, ra khỏi đền rồng, truyền lệnh cho bốn vị Long Thần, đảo vỏ cho tôi xem. Được lệnh, bốn vị Long Thần hiện hình rồng to lớn, vọt thẳng lên mây, múa lộn, xem thật là đẹp mắt. Ban đầu còn thấy mình rồng rõ ràng, lần lần không còn thấy nữa, mà chỉ thấy như một cuộn mây lớn, chuyển vận. Lộn lạo tới lui Lúc ấy dòng gió Ào ào sóng biển trào lên Có cuộn Trông thấy kinh thiên động địa Các vị khác Đứng xem vững vàng Còn riêng tôi Như muốn quay cuồng theo gió đành hạ xuống đành cắm thạch Mà ngồi Nhưng lòng còn hải hồn khiếp sợ Không dám nhìn nữa Thấy vậy Đức Long Vương Đền truyền lệnh cho Long Thần Ngưng đảo võ ngài Tùng Hoàng hậu và trăm quan đưa tôi ra tận mé biển để trở lại cõi diêm phù. Đây là sơ lược cánh Long Vương. Cõi tứ thiên vương. khám phá mười ngục cùng ngục vô dáng và trong lúc viếng cảnh địa tiên nhân hiền cùng cảnh long vương tôi cũng có ý chú ý tìm mẹ tôi nhưng không gặp tôi bèn đến nhất điện tần quang vương mà bạch bạch ngài tôi có người mẹ tên là lê thị thêm chết ngày mười tháng mười năm tý đến nay cũng gần mảnh tang tôi có ý kiếm tìm Nhưng không gặp Xin Ngài từ bi chỉ dạy cho tôi biết Mẹ tôi hiện nay ở đâu Nhất điện tần quảng vương phán Cũng nhờ Hiền Tăng Có lòng chí hiếu Thọ trì kinh địa tạng Hồi hướng cầu nguyện cho mẹ Nên thân mẫu của Hiền Tăng Được về cõi tứ thiên vương Hưởng phước Mà cứu huyện thất tổ cũng được siêu sanh như vậy tôi bần quỳ xuống bạch bạch ngài tôi có thể về cõi trời tứ thiên vương để tìm mẹ cho thỏa lòng ao ước được không ngài phán Quý thầy nếu hiện tăng muốn đi tìm mẹ thì phải chí tâm cầu nguyện chừng nào ân trên ứng chứng mới được đi được nhất điện tần quản vương dạy bảo tôi từ giá ngài đến trở về cõi âm phủ. Chư thần đưa tôi về đến ngôi nhà thì hồn tôi nhập xác. Hằng ngày tôi chí tâm cầu nguyện được về cõi trời thứ thiên vương để tìm mẹ. Tôi nguyện như vậy trong thời gian 3 tháng. Đến ngày 9 tháng giêng năm Mẹo, thượng đế thứ thiên vương về chiếu chỉ cho chư thần xuống trục hồn tôi ra khỏi xác, sự dẫn hồn tôi về thăm mẹ. Chi thần dìu tôi bay lên mây, đi được một lúc lâu, nhìn xuống, thấy núi non trùng điệp. Đi một lúc nữa, chỉ thấy mây đủ màu sắc thật đẹp, mà không thấy chi nữa. Nhìn mặt trời thấy to lớn quá, các ngôi sao cũng thật lớn. Tôi định bụng, chắc tại vì nơi đây gần mặt trời và các vì sao hơn ở cỏi thế, nên mình thấy lớn đi một lúc lâu, gặp một số thánh thần đang đứng trên mây. Các vị thần dẫn tôi đến trình chiếu chỉ. Các vị này cho đi qua và lấy làm hoang hỉ lắm. Tôi được các vị thần cho biết đó là cửa trời, nhưng tôi nhìn lại không thấy cửa nẻo thành trì gì hết, mà chỉ thấy khoảng không, mây phủ lớp lớp. Đi một lúc nữa. Thấy cảnh trí trang nghiêm xinh đẹp hiện ra thật vô cùng rực rỡ. Cây cối ngang hàng, lâu đài uy nghiêm lố nhố. Chư thần cùng tôi hạ xuống, lại trình chiếu chỉ một lần nữa, rồi bay thẳng đến đền rồng của Tứ Thiên Vương. Một đền rồng to tát hiện ra, chung quanh đền đài lớp lớp đồ sộ uy nghiêm đẹp đẽ vô cùng ánh sáng đủ màu trong các đền đài tua tủa chiếu ra những đèn băng đêm nơi đô thị nhưng ánh sáng nơi đây mát mẻ và trong suốt thấu tận các tầng mây mùi hương lạ ngạt ngào làm tâm hồn tôi nửa say nửa tỉnh tiếng nhạc trời du dương trầm bổng văng vẳng từ xa vọng lại thật cánh thiên đường vui đẹp không cùng trước đền rồng có rồng châu, hổ phục, long, lân, quy phụng, lứng có hàng. Nhưng con vật này vừa to vừa đẹp, nhiều màu sắc khác lạ cõi đời. Chúng thỉnh thoảng rùng mình uống khúc. Con rờ rau mép, con vẫy đuôi, múa xem vẻ ung dung nhàn hạ lắm. Khi Tô Tùng chi thần vào, chúng đồng đứng dậy đón chào bước vào trong, tôi thấy đền rồng cao vợi vợi, sụn lớn vô cùng, xây cất bằng châu báu. người ở đây sao to lớn quá, thường tôi sánh với người cõi trời chẳng khác nào công cốc, sánh với người thế gian. thấy mình nhỏ bé, lòng hơi khiếp sợ. được chư thần cho biết, vị trời chánh đế, cao hai mươi bốn thước, mặt y đỏ, mão đỏ, heo đỏ. Vị trời thường cao hai mươi thước Mặc áo trắng, mảo trắng, heo trắng Vị đại tiên cao mười sáu thước Người tiên đẹp hơn người trời Nhưng dưới quyền trời chánh đế Còn các vị tiên nhỏ màu sắc đủ loại Tùy theo cấp bậc về công đức tu hành Tuy cao nhưng đồng thanh đồng thủ Thẳng vào chánh điện xa xa Một vị to lớn, mặc đồ đỏ, đang ngửi giữa. Tôi biết ngay là trời Tứ Thiên Vương. bên cùng Chư Thần tiến vào bái ít tung hô. Tôi đã được Chư Thần dạy trước. Ít kiến xong, Tứ Thiên Vương phán cho ngồi. Tiếng ngạc sang sảng như tiếng chuông đồng, kế ngài phán. Hiền Tăng Người tư trọng tội Nhờ lời đại nguyện phá xong mười ngục cứ độ chúng sanh cũng nhiều. Đức kia rất lớn. Nay vì lòng hiếu thảo, cầu xin về trời gặp mẹ. Trẫm cũng rộng hồng ân. Hơn nữa, trẫm cũng muốn cho hiền tăng về trời cho biết, sau nói lại cho chúng sanh nghe, đặng chúng biết có trời, có Phật, có Thánh, có thần, để chúng sanh lầm tưởng ngoài cõi đời Không còn ai nữa, rồi mặc tình làm ác, mà phải xa vào địa ngục Này trẩm phán đôi lời cho hiền tăng rõ Chúng sanh đã cõi diêm phù, lòng tham ác, dãy đầy Nghiệp sát sanh quá nặng, cho nên chiến tranh khói lửa không ngừng Đã thế, còn loạn dâm, hủy đạo, ngổ nghịch, bất hiếu, bất trung Mở miệng ra là cống cao ngạo mạn, chửi trời mắng đất khi dễ thánh thần. Hằng tháng, chư thần về tô tội lỗi của chúng sanh tràn ngập. Còn người thiện thì chẳng bao nhiêu. Trẫm đã đôi lần phê chiếu chỉ, bắt hồn người thiện về cõi khác. Rồi cho thần lôi, thần hỏa tiêu hủy thế gian đẳng lập đời thưởng cổ cho người hiền trung hữu. Nhưng đức Quán Âm với lòng từ bi đã bao lần ngăn cản để ngài tìm cách cứu độ chúng sanh. Nếu làm như vậy thì chúng sanh chết khổ tội nghiệp. Cũng may hiện nay nhiều vị Bồ Tát ở cõi trời đau xuất vì lòng độ tha nên đã giáng trần độ thế rất nhiều nhờ các vị Bồ Tát giảng thuyết kinh pháp nên chúng sanh biết tu tịnh, ăn chay niệm Phật, thọ trì kinh pháp. Trẫm phán cho hiền tăng rõ. Người nào giữ trọn tam quy ngũ giới thì chết, trẫm cho kim đồng ngọc nữ rước về cõi trời Tứ Thiên Vương này hưởng phước tu thêm. Còn từ năm giới tới 10 giới thì được về các cõi trời trên hoặc về cõi trời đâu xuất gặp đức Phật Di Lặc giáo hóa tu thêm. Khi những vị tăng ni đại đức khi bổ nguyện đã viên mãn thì về ngay cõi cực lạc của đức Phật A Di Đà. Còn những người vào hoàng Phật tử mà phá đạo, hại đời hoặc đã xuất gia thọ giới mà phá giới, phạm trai hoặc loạn dâm đắm sắc. Khi chết bị đọa vào địa ngục không biết bao nhiêu năm để đền tội. Còn những vị mặc dầu ở tại gia nhưng một lòng vì đạo, kiến thiết chùa chiền, in kinh ấn tống, ủng hộ tăng ni. Các bảo tồn tam bảo thường trụ, đừng sanh tâm cống cao ngạo mạn, mà tiêu mọn phước báo đi rất uổng tất cả các đức Phật đều muốn cho chúng sanh về đất Phật. Tất cả các cõi trời đều muốn cho chúng sanh đặng về trời. Thế mà chúng sanh cứ mãi làm ác, lao đầu vào địa ngục, thật là mê muội. Tuy biết rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tánh Phật ấy như hạt giống vậy. Hạt giống này phải được trồng trong đất đạo đức Hằng ngày phải được vun tưới bằng giáo pháp của Phật thì hột mới nảy mầm lên cây, đơm bông kết trái Phật, tức thành Phật. Chứ như mê muội đem hạt giống bỏ vào sình lầy tham ác, bỏ vào lửa đỏ bỏ tàn, ngang ngược thì mọng thối hoặc ra tro. Cuối cùng thành số sanh ngã quỷ, chịu thống khổ môn đời. Trụ phản mấy nhiêu lời thỉnh tằng cố nhớ về nói lại cho chúng sanh nghe. Phảng xong, ngài cho hai vị tiên nữ gọi mẹ tôi đến. Sau khi bá yết tụng hô xong, mẹ con tôi được tự tiện Hằng Huynh. Tôi không nhìn được mẹ tôi vì bà cao lớn và xinh đẹp quá, nhưng nhờ tiếng nói không đổi nên tôi nhận ra. Cùng mẹ tôi vừa thấy tôi bà mừng quá chạy lại ông tôi bà nói Ủa Nhi vì tôi tên Nhi còn cũng được về trời nữa sao vậy thì tâu với tứ thiên vương cho mẹ con mình ở chung một chỗ để cùng tu hành Nhi à ở cõi trời vui lắm các vị bồ tát ở cõi trời đâu xuất thường xuống đây thuyết pháp hào quang các ngày sáng tu tu ban đầu mẹ tưởng là phật mẹ mừng quá Mẹ lại hoài không thôi, sau nhà các vị tiên nói, mẹ mới biết là Bồ Tát. Mẹ nhờ con biết tu hành, cầu siêu cho, mẹ mới được về trời. Thật con có hiếu với mẹ quá, bằng không, mẹ còn khổ nữa, biết ngày nào được ở đây. Mẹ ở tận núi Hoa, chỗ mẹ ở đẹp hơn ở đây nhiều lắm. Một ngày ở đây dài lắm. Mẹ nghe các vị tiên cho biết, bằng một năm ở cõi thế luân. Lúc mẹ chết, thần thân em con là một con bò và một con heo để làm đám ma. Nếu không có con cầu siêu cho chúng hóa thân làm người thì mẹ phải đầu thai một kiếp làm bò và một kiếp làm heo để đền mạng. Ôi, khổ biết bao nhiêu. Thần thân nó ngu quá, nó tưởng làm vậy là báo hiếu cho mẹ. Nào ngờ nó hại mẹ với làm xúc sanh thật là đau đớn. Nhưng việc đã qua rồi, không nhắc lại lập chi. Con hãy đến tầu với Tứ Thiên Vương, xin về ở chung với mẹ đi. Ở đây tu hành vui lắm, khỏi phải làm lộn vất vả chi hết. Mẹ con mình ráng tu, rồi sẽ được về cõi trời đâu xuất. Mẹ nghe các vị tiên nói ở cõi trời đâu xuất có Phật Di Lặc. Nhờ ngài giáo hóa, mình tu thêm sau một thời gian lâu mới được về quán cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nè, con thấy mẹ không? Lúc này mẹ đẹp lắm phải không? Hồi mẹ mới về trời cũng giống như con ngày nay, thật là nhỏ nhồi xấu xí quá chừng. Thôi con đừng buồn, ở đây ít lâu rồi cũng lớn đẹp như mẹ vậy. Con à, ở đây cúng dường lạ lắm. Hễ tâm mình muốn cúng dường vị Bồ Tát đang thuyết pháp, loại hoa nào Thì tự nhiên Loại hoa ấy từ trên Đổ xuống tui tủa như mưa Thớt là vui Mới về cõi trời Mẹ tâm tưởng để cúng dường như vậy chưa được Phải tu một thời gian sau Mẹ mới cúng dường Bằng cách tâm tưởng sanh hoa Cõi trời vui lắm Để rồi con sẽ thấy Mẹ không có nói sai đâu Lúc mẹ còn sống Thường mở máy thâu thanh Để nghe và thích nhất tổng hát bộ. Nhưng ở đây các vị tiên nữ múa hát hay gấp bội phần. Còn tên hư không, nhạc trời tự nhiên trổi thật là hay. Mẹ nó không hết được. Thôi con đến xin cùng Tứ Thiên Vương, cho mẹ con mình ở chung, rồi con sẽ thấy lời mẹ nói thật. Còn nữa, còn nhiều chuyện lạ nữa. Đến xin đi con. Bà nói huyên thuyên không ngừng nghỉ Vì lòng phàm còn nặng Nên khi thấy mẹ tôi vui mừng kể lễ Làm tôi mũi lòng Làm nước mắt tuôn dầm dề Chi thần bèn cho mẹ tôi biết là Tôi chưa chết Vì lòng hiếu thảo Muốn tìm mẹ mà thôi Vừa lúc ấy Tứ Thiên Vương phê chiếu chỉ cho phép tôi được dạo cảnh trời Tôi cùng chư thần ý kiến Tứ Thiên Vương Rồi ra khỏi đền rồng để dạo cảnh Cảnh trời rất đẹp hơn cảnh địa tiên nhiều Tiếng gió thổi Chim kêu mang mát Nhẹ nhàng Tưởng chừng như cảnh Tây Phương Các vị tiên cởi hạt, cởi công Bay lơ lửng trên không Tiếng ống tiêu Ông Sáo nghe thâm trầm Các loại chim khác Chim công, chim quy Cùng nhiều loại chim khác nữa Mà tôi không biết tên Đang nhảy múa ca hát tiếng người Làm tôi ngây ngất tâm hồn Không muốn trở lại quả trần đầy đau khổ nữa Các vị tiên nữ Từng nhóm, từng đoàn Đủ màu áo sặc sỡ Đang tung tăng múa hát Cỏ hoa xinh đẹp, nhiều đóa hoa to lớn như cái mâm, mùi thơm mát ngát. Cây cối đầy đặn thẳng tắp, thân cây trong sáng, hoa quả đạc cành. Không một gợn bụi, không một chiếc lá rơi, không một cây cỏ dại. Đất như pha lê cẩm thạch. Lầu ngà tháp ngọc vội vội tận mây. Gió hay hay thổi mang hương thơm ngào ngạt, hòa lẫn với tiếng sáo du dương, tiếng chim ca hát, tiếng lãnh lót của các vị tiên nữ, làm tâm hồn tôi ngây ngất, muốn bay bổng lên tận hư không. Nghĩ lại cảnh đời đua tranh sô sát mà chán ngẩm, nghĩ đến chiến tranh ly loạn ở cõi đời mà tê tái quẩy lòng, tôi hết muốn trở lại trần gian nhưng nhớ đến lời đại nguyện, tôi nhất quyết phải trở lại cảnh diêm phù. trước là trả cho xong nghiệp quả, sau cho trọn lời đại nguyện, rồi tới từ giá mẹ tôi để trở lại đền rồng, tôi cùng tứ thiên vương về chiếu chỉ cho tôi trở lại cõi thế, đến nơi tứ thiên vương phán, tuy cõi trời rộng bao la tốt đẹp vô ngần. Chắc vị Bồ Tát ở cõi trời đâu xuất thường đến thuyết pháp, dạy đạo. Sông chúng tiên cứ mãi xây sửa trong cảnh đẹp, ít chịu tu hành. Này, Trẫm Thỉnh Hiền Tăng đến tháp đại giảng cho chúng tiên một thời pháp về cái khổ ở thế gian và nơi địa ngục. Đặng chúng tiến sanh tâm lo sợ mà tinh tấn tu hành kẻo chúng tiền cứ mãi vui chơi, đến ngày hết phước, bị đọa lại trần gian thì tội lắm. Hiền tăng đến ngày tháp đại ở nơi hòa. Tháp này có 18 tầng dành cho các vị Bồ Tát đến thước pháp. Nhưng khi đến nơi, hiền tăng chỉ ngồi ở tầng thứ 10 thuyết một thời pháp cho chúng tiền nghe. Được lệnh, chi thần đưa tôi bay đến tháp đài. Tháp này cao vời vợi, không biết xe bằng thứ gì mà trông sáng lo thường. Xung quanh tháp ngà một khoảng trông mình mông, mặt đất như vàng ròng. Tôi đến ngồi ở tầng thứ 10, thấy các vị tiên bốn phía từng đoàn, từng lũ đằng vần về tháp, đông đảo như ngày hội. Sau khi các vị tiên ngồi theo thứ lớp, tôi nhìn xuống, thấy thật có trật tự. Mọi áo nào ngồi theo nhóm ấy không xen lẫn lộn. Hết lớp này đến lớp khác đều đặn trang nghiêm. Tôi bạn các tiếng giảng về những điều khổ ở thế gian. Ở đây tôi xin nói tóm lược những điểm cốt yếu. Nào cái khổ từ còn trong bầu thai, tối đen ngập thở. Nào cái khổ mới sinh ra, Dạy khờ ngu tối Yếu đuối Sống nhờ nói cha mẹ Nào cái khổ khi lớn lên Lo tạo tác gia đình Lam lũ nhọc nhằn Đổ mồ hôi, sôi nước mắt Mới có miếng ăn Cái mặt, nhà ở Nào những lúc bệnh tật ốm đau Dày vò Nào những lúc già yếu Chân mỏi, da dùng Mắt lờ, tai điếc Nào khi chết bất khổ thân tâm Còn bao nhiêu cái khổ về thiên tai, hỏa hoạn Cái khổ về chiến tranh tàn phá, chết chóc Đến những cái khổ về tù đầy, sanh ly tử biệt Kế đến tôi nói về sự đau khổ ở địa ngục Lúc ấy tôi thấy các vị tiên nầm nóp lo sợ Sau khi tôi giảng xong Các vị tiên tụ tập từng nhóm Bàn tán với nhau thấy vậy Tôi liền lân la với các vị tiên Các ngài nói Nếu không có hiện tăng nói rõ Về cảnh khổ thế gian Chúng tôi tưởng ở thế gian Cũng sung sướng như cõi này Đâu có ngờ Khổ quá như vậy Chúng tôi đây Nào có nghĩ đến năm tháng Nào có thấy ai già ai chết bao giờ Hãy bị tội thì thường đế đỏ xuống trần gian Những tưởng là đi du ngoạn một lúc vậy thôi Nào ngờ khổ như vậy Các vị Bồ Tát thường đến đây thuyết pháp Mà chúng tôi nào có tin lời Còn Hiền Tăng Từ cổ thế lên đây Nói rõ cảnh đời khổ sở Làm chúng tôi thức tỉnh Thôi chúng tôi bắt đầu tu theo Phật Kể bị đỏ xuống trần gian Khổ lắm Chịu sao nổi Một vị khác tiếp lời Thỉnh thoảng hiền tăng lên đây một lần Nhắc nhở chúng tiên tu hành tinh tấn Chứ các chư thần thường xuống cõi diêm phù Quan sát Về nói lại Lắm lúc chúng tiên cũng chẳng lấy làm tinh lắm đâu Tôi bàn cáo biệt các vị tiên Trở lại đền rồng Lãnh chứ chỉ Trở về dương thế Lên thờ tôi bái yết xong, tứ thiên vương phán. Hôm nay hiện Tăng đã tội nguyện rồi. Khi trở về cõi diêm phù, nhắc nhở chúng sanh kinh tấn tu hành. Cảnh đẹp ở cõi trời, rất rộng, đang chờ đón chúng sanh tu thiện. hiện Tăng nhắc nhở chúng sanh, đừng đắm đuối theo sát thân giả tạm. Thời gian nó cũng tiêu hoại. Phải lo phần hồn là cái chắc thật, là lâu dài. Phải nuôi phần hồn bằng giáo pháp của Phật. Phải biết quên mình vì kẻ khác. Đừng ích kỷ thì cửa trời đang mở rộng đón chờ đó. Phán xong, Ngài phê chứa chỉ cho thi Thần đưa tôi về cõi thế. Mô Phật. Đây là lời sơ lược về cảnh trời tứ thiên vương Nếu nói cho hết thì chẳng cùng Hơn nữa tôi chỉ đằng vân ở trên Đi lướt qua các cảnh Chứ không có thời giờ quan sát tỉ mỉ từng chi tiết một Và ở cõi trời Nhiều vật đẹp lạ mà thế gian không có Nên tôi cũng không biết gọi là gì Cõi trời là cõi thật Muôn đời nghiêm kiếp Chẳng đổi dời Nơi thánh nhân đầy đủ phước duyên Hưởng thọ Trí phạm như tôi Không sao tả cho tường tận được Nếu chứ vị Phật tử nào Còn nghi ngờ điều chi trong quyển này Xin đến Liên Hoa tỉnh thức Mỹ Thoa Chúng tôi vui lòng hầu chuyện cùng quý vị Chúng tôi nguyện đem công đức này Hồi hướng cho tất cả Pháp giới chúng sanh, đồng quay về bờ giác. Viết xong ngày 28 tháng 11 năm 1971. Nhằm ngày 11 tháng 10 năm Tân Hợi, Thích Nữ Huệ Hiền, Kính bút Và sau hết là lời khuyến thiện của thích nữ Huệ Hiền Hiện nay, chúng ta đang sống giữa cõi đời đua chen, tranh đấu để giành sự sống Chúng ta mãi lo cho ta, lo cho gia đình ta, rồi lại lo cho thân bằng quyến thuộc Lo hoài, lo mãi, nhưng nào ai đã lo cho xong việc Thật vậy, cha mẹ vợ con rồi cũng chết, nhà cửa ruộng vườn rồi cũng không còn. Chính thân ta cũng không thật có, vì nào ai chắc sống đến ngày mai, nào ai làm chủ được thân mình. Sở dĩ chúng ta lo không xong, không rồi, vì chúng ta chỉ lo cái giả, mà chúng ta chưa lo tới cái thật. Sát thân này dễ hư hoại Chỉ gặp chút nghịch duyên Thì hồn liệt khỏi xác Cha mẹ vợ con như kẻ bản đường Của tiền, nghề nghiệp Chỉ phương tiện sanh nhai Nào có chi chắc thật Cái chắc thật là linh hồn Còn gọi là thần thức Chỉ có linh hồn Mới là cái ta thật Nhưng nào có ai nghĩ đến Dù chúng ta tạo tội Phải ở địa ngục ngàn năm Hay phải làm sức sanh môn kiếp Lúc làm trời Khi làm người Chỉ vì chúng ta quên Chứ linh hồn không thay đổi Biến dời Hiện nay chúng ta đang đứng giữa hai con đường Con đường nuôi thân ích kỷ Tham lam, ác độc, si mê dẫn đến địa ngục khổ đau. Con đường nuôi tâm vị tha, bố thí, từ bi sáng suốt dẫn đến thiên đàng an lạc. Nếu chúng ta theo con đường nuôi thân tội lỗi thì thân chúng ta phạm ba tội: sát sanh, trộm cắp và dâm dục. Miệng phạm bốn lỗi, nói láo, nói thêm bớt, nói đâm thọc và chửi mắng. Ý chúng ta cũng phạm ba lỗi, tham lam, sân giận và cuồng si. Bây giờ chúng ta quay về nẻo thiện, để nuôi tâm thì thân, miệng và ý chí quay đầu trở lại. Thân không sát sanh mà phóng sanh giúp người và trong sạch miệng nói lời chân thật đứng đắn hòa giải và dịu dàng ý không tham lam mà phải bố thí tự bi và sáng suốt ở đây vì đất mỏng tội dày nên chúng ta chưa dám nghĩ đến cảnh niết bàn của chư Phật đầy đủ bốn đức Chân thượng, chân lạc, chân ngã, chân tịnh Mà chúng ta chỉ bàn đến ác, thiện, khổ và vui Để định rõ hai nẻo đường mà chúng ta đã vạch sẵn Mười phương chư Phật Hàng xa Bồ Tát, Hiền, Thánh Tăng Ba đời Bước đầu khởi tu mười nghiệp thiện này Hỏi ai là bậc trí giả? Hãy tự chọn lấy đường mà đi. Thích nữ Huệ Hiền Kính thưa quý vị, câu chuyện vừa đọc trên xảy ra đã trên 30 năm. Kính thưa quý vị, câu chuyện có thật được Thích nữ Huệ Hiền viết xong năm 1971 và được đọc thâu bằng xong năm 2002 sau một chu lang cách nhau 31 năm với hội đủ nhân duyên cho tâm từ, thước mỏng, tội dày hoàn thành hai bằng. Cảm ơn đạo hữu Diệu Huệ trên vùng Phật học viện quốc tế đã gửi quyển sách ấn đóng năm 1995 tại San Jose. Chữ in rõ ràng hơn bản cũ của tâm tự có chữ lưu quá. Với bìa sau quyển sách có trích in toàn chữ rứt tay và chữ ký của một người chứng thực. Tâm tự xin đọc nguyên văn như sau. Tôi tên là Trần Thị Muội, hiện ngụ tại số 2 No. Carol Avenue Dallas, Texas 75204 Tôi vốn là người công giáo. Xin có đôi lời gọi là chứng thực cho cuốn địa ngục ký này. Bởi vì chính bản thân tôi đã từng xuất hồn xuống âm phủ nhiều lần. Câu chuyện thật khó tin, nhưng tôi xin xác nhận cuốn địa ngục ký khoảng toàn có thật. Vì những điều kể trong cuốn địa ngục ký, tôi đã từng thấy và chứng kiến mỗi lần vô âm phủ. Nhưng vì vậy, tôi xin có đôi lời gọi là chứng thực để bà con xa gần vẫn lòng tin, để lo tìm đường tu tâm, hầu tránh những hậu quả cho kiếp sau. Dallas, ngày 11 tháng 3 Năm 1981 Ký tên Trần Thị Mùi Kính thưa quý vị Hai băng địa ngục ký Tức cô ba cháo gà Đến đây là hết Kính mời quý vị Nếu muốn nghe lời chứng thực Chính giọng nói của một người Đạo hữu tu đạo cao đài Chết đi Sống lại Kể lại những cảnh giới bên kia cửa tử đã nghe thấy được Đó là một cuốn băng Tâm từ có được do một đạo hữu tu đạo cao đài biếu cho Nhưng đi hộ niệm tại nhà quàng cuối năm 1993 đầu năm 94 Cảm ơn quý vị nghe tạm một đoạn mà tôi đã thấy hồi năm ngoái thì tôi chết đi và sống lại nên lúc chết cách anh tám tiếng đồng hồ. Còn với còn còn với nhiều lắm mà trước khi nói lên đây, tôi xin thưa rằng tôi không phải thuyết đạo hay là giảng đạo mà tôi chỉ thuật lại trình lên với việc tôi xin làm một cái nhân chứng ở trong cái việc mà tôi thấy. Tôi cũng không có tuần để nói trước đông người Nhưng hôm nay vì cái tình thương yêu Vì cái việc khổ sở của nhân loại là như mình đây Đứng trước trong cái cảnh khổ sở tội tình Nếu mình không tu sẽ bị trong cái cảnh khổ đó Vì quá thương yêu mà tôi bảo rằng Đứng trước Ví vị đây để nói lên nhưng có điều chi sơ sót mong quý vị cũng không cả như cái thấy của tôi nếu nói rằng cái cái sợ thì cũng chưa đáng với cái việc thấy của tôi mà phải nói rằng kinh hoàng thưa quý vị lúc trước đó, tôi không được đặt trọn cái đức tin vào cái nền đại đạo tâm Kỳ mặc dầu tôi là đạo dòng con nhà đạo nhưng xui sao làm sao cho tôi là từ ngày lần lần lớn lên rồi tôi không tin nhưng đến khi chết rồi tôi thấy rất hại hồn hơn một năm rồi tôi không có nói nhưng mà đến hơn hai tháng nay tôi đi qua năm mươi mấy hương đạo vì cái thấy của tôi mà tôi rất sợ rất hại hồn cho nên khi sống lại tôi có đi lo nặng mà làm phước Lập công riêng cho tôi Xuyên qua năm mươi mấy hương đạo Tôi thấy rất khổ Cũng như lúc chết tôi cũng có thấy Mười phần Trong anh em Mình đây Đạo tâm Chưa trọn dạng ba phần Thì đến khi sống lại Tôi đi qua năm mươi mấy hương đạo Tôi đi từ nhà Thì tôi cũng thấy như vậy Cho nên đau khổ quá Tôi không dám thuật lại cái việc của tôi thấy là gì lúc sống lại Người ta biết mình đừng nói Các đấng phải đừng nói Chỉ dám tu thôi Cho nên tôi khóc rất nhiều Cách đây hai tháng Tôi vào cúng cái thời tí rồi Tôi mới nguyện với Đức Chí tôn Vì cái đau khổ cho tôi quá nên tôi mới nguyện với đức chí tôn thà cho tôi chết luôn mà đừng sống lại. Chứ cho tôi sống lại làm chi mà tôi không nói lên được. tôi đau khổ lắm. nếu nói thiên cơ bất khả lậu á, thì thà mình chết luôn. còn sống lại mà nếu tôi thuật lại với một người rồi thì việc này không còn bí mật nữa. tôi có nghe trong đoạn thánh giáo đức chí tôn có nói về cái khoản mà đức chí tôn hồi lúc trước á thì nếu các anh cả của mình giải bệnh cho hàng mong đại mà thôi. Rồi mấy anh cả cái cái thầy giải bệnh cho người ngoại đạo. Rồi thậm chí cho đến những người mà nghịch đẳng với các anh các anh cũng giải bệnh. Tại khi Đức Kitô giáng cơ về lại thế gian, nói á như vậy mới hợp cùng tạo hóa. Như vậy mới có cái sự thương yêu. Cho nên tôi bắt vào cái lời đó. Nên tôi mới bạo ra. Tôi nguyện với Đức Chí Tôn rằng. Nếu đây là bí mật thì xin cho con chết luôn ngay đêm nay. Còn nếu sáng lại mà con còn sống á, thì con xin nói lên. Dù đây là cái sự thử thách của Đức Chí Tôn á, thì vinh hạnh cho con mà nếu như đây là. Cơ việc cấm đoán thì con cũng xin hy sinh một phần phúc đức để nói lên chứ con khổ lắm. Vì lẽ đó cho nên 2 tháng 2 đó, thì tháng mà tôi thấy tôi cũng vẫn còn mạnh khỏe cho nên tôi bắt đầu để thuộc lại một số ít. Mười phần tôi chỉ thuộc lại hai phần câu chuyện mà thôi. Thì lần lên đến ngài hiến pháp và ngày trưởng quản thì hai ngày nay bảo đảm cho tôi là cái việc này cứ nói lên đi sẽ không có lỗi nếu có lỗi thì hai ngày sẽ nhận cái lỗi đó tiếp cho tôi vì lẽ đó cho nên tôi đã thực lại giờ xuất hiện chuẩn ngày trưởng quản xuất hiện có bàn luận với tôi là nên nói ở trong văn phòng xuất hiện trước hôm mà mới đến năm nay thì tôi đã đi qua cũng được bốn phận rồi hôm nay được phong hạnh đến đây như vậy hội hiệp nơi đây rất đông đủ bây giờ tôi xin nói lại cái khoảng mà tôi thấy mà tôi đã gọi rằng hải huyền kính như vậy cái thấy của tôi á trong lúc mà tôi để gần sống lại cái đoạn này tôi không có thâu ở trong băng mà tôi chỉ nói thêm ở đây và gần đây á có thể khi mà hội thánh đã kiểm duyệt xong cái số bài mà tôi đã đưa lên rồi thì cái những lời này sẽ được thâu vào băng có trật tự theo sự sắp xếp của thượng cấp tôi thấy như thế này khi tôi gần sống lại đó thì tôi đã nói rằng đây là cái quyền diệu phi thường hay là cái lực định của tạo hóa Tôi cũng chưa có phân tắc rõ mà hơn năm nay tôi lấy làm suy nghĩ nhiều, rất nhiều. Tôi thấy một số đông nhân sanh, hiện là những người sống đó, chỉ có một ít nguyên nhân thôi. Còn bao nhiêu đó, có người thì 5 kiếp đến 10 kiếp đến cả trên 100 kiếp mới được làm người. Mà đau đớn nhất là tôi thấy một thân nhân của tôi đó, đương là một kiếp thú trước mặt tôi. Mà từ lúc trước đến giờ tôi không được hiểu Và hiện giờ những cái người Đương làm ở trong một cái kiếp thú trước chúng ta đây Và tôi được một cái ông Cầm cái hướng mà trong lúc tôi Cái chân lên tôi xuất ra khỏi xác á Ông dẫn giải cho tôi biết rằng trước khi kia Đức Thượng Đế sanh ra lại người và lại dập Lại người và lại vật đồn cùng chung sống một bằng một cái ngũ cốc và thảo mộc do Đức Cộng Đế sanh ra. Nhưng sau đó thì lại vật nó bị ám muội và hung hăng cho nên nó giết ngài lại người trước. Rồi sau đó lại người mới giết lại vật cho nên cái kiếp lưng hồi mà.